Đã đến. Đúng là cuối cùng vẫn đến. Thần sát mộng hồng anh nhất thời cứng lại nói. Mộng hồng anh dẫn đầu. Giờ phút này vẽ mặt tất cả đệ tử thánh điện thần Tôn đều rất nghiêm túc. Mọi người vây quanh ở lối vào thần giới, dường như muốn bảo vệ thần giới không bị phá hoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 57 cá chết của công dương thao lược thượng ca. Hổng Ngạo Thiên cầm lấy một chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy Hắn ngẫm đầu nhìn một đám tiên nhân đang đứng trên trời cao. Trong ánh mắt của Khổng Ngạo Thiên không có sự khẩn trương, sợ hãi có chỉ một tia khinh thường. Hắn thoáng cười khẩy Trên không trung Công Dương Thao Lược nhìn phía xa vẫn còn một vài kiếp vân đang độ kiếp, hai mắt hiếp lại. Cũng thật là đốn dịp. Vào lúc này lại có 20 người độ kiếp. Công Dương Thao Lược dẫn theo một ti cổ quái nói: "20 người." Công Dương Thao Lược chung quy đã tới chậm một chút. Bằng không, hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng hoàn tráng. 1.000 người đồng thời độ kiếp Nhìn biển mây công đức một chút Công dương thao lược lại nhìn về phía thần giới bên dưới Thần giới Giới này cũng có người mở ra một thế giới sao Cho dù là thiên tiên cũng không có cách nào mở thế giới ra được Vậy mà giới này lại có Xem ra giới này là do một bảo vật nào đó biến thành Công Dương Thao Lược thản nhiên nói. Nói xong, Công Dương Thao lượt nhìn về phía Mộng Hồng Anh dẫn đầu bên dưới. Tiểu nha đầu, Mộng Tam sinh đâu? Công Dương Thao Lược thản nhiên nói. Thánh địa thần tông, Mộng Hồng Anh ra mắt đại tiên. Không biết đại tiên đích thân tới đây có chuyện gì. Mộng Hồng Anh trịnh trọng nói. Mộng hồng anh đang kéo dài thời gian. Mộng tam sinh không đi ra, khẳng định bị chuyện gì trì hoãn. Mình có thể nhiều kéo dài thêm một khắc là tốt hơn một khắc. Công dương thao lược cười lạnh nói. Tiểu nha đầu, nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện. Bảo mộng tam sinh đi ra gặp ta. Giờ phút này 80 tiên nhân mỗi người đều ngưng thần nhìn xuống phía dưới. Thánh chủ có việc chậm trễ, sau đó sẽ đến. Công dương đại tiên, thánh chủ từng có căng dặn, giờ phút này thánh địa thần tôn do có ta quản lý. Không biết đại tiên có gì phân phó. Mộng hồng anh vẫn lễ phép nói. Công dương thao lược lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Giấu đầu lòi đuôi, mộng tam sinh. Lẽ nào cho tới bây giờ còn không dám ra sao? Công Dương thao lược lạnh lùng nói. Tiền bối, có chuyện gì thỉnh tiền bối cứ nói thẳng. Nếu tại hạ có thể hoàn thành, nhất định sẽ toàn lực. Mộng Hồng anh lại nói. Hoàn thành? Ha ha ha, ta muốn tất cả thánh địa thần tôn của ngươi thần phục, ngươi có thể làm chỗ sao? Hai mắt công dương thao lược thoáng nheo lại nói: "Tiền bối, yêu cầu của tiền bối quá đáng." Mộng Hồng anh lắc đầu nói: "Quá đáng sao? Ha ha ha, nếu Mộng Tam Sinh muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy ta giết hết tất cả các ngươi trước. Ta muốn xem thử con rùa đen rút đầu này rốt cuộc còn muốn rút đầu tới bao giờ?" Công dương thao lược quát lạnh một tiếng. Mở trận. Mộng hồng anh nhất thời biến sắc. Âm, um, âm, um, âm. Um. Tại lối vào của thần giới đột nhiên xuất hiện từng trận pháp với những sắc thái khác nhau. Dường như mỗi trận pháp đều hình thành một kết giới che chắn lối vào của trung tâm thần giới. Hừ. Công dương thao lược hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên. Khí lưu trong hư không dường như cũng chuyển động theo, nhất thời cuốn lên từng con gió có hình của con rồng đánh về phía đại trận. Từng công rồng do mang theo một lệ khí cường đại sông thẳng vào trận pháp. Âm! Đại trận âm âm nghiền nát. Núi sông cung điện xung quanh lập tức bị sang thành bình địa. Chỉ còn một tầm trận pháp cuối cùng, miễn cưỡng cản lại. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị nghiền nát theo gió mà bay đi Đám người mộng hồng anh nhất thời biến sắc Mặc dù lúc trước mọi người đều độ kiếp Nhưng so với công dương thao lược vẫn còn kém xa Thậm chí còn kém hơn cả mấy chục tiên nhân phía sau ha hà hà tiểu nha đầu Ngươi còn muốn thể hiện nữa sao Hai mắt công dương thao lược thoáng nheo lại nói Mộng hồng anh cắn môi, nhất thời không ngừng lo lắng. Đệ tử thánh địa thần tôn đang đứng xung quanh, nhất thời không biết làm sao chống đối. Thời điểm mọi người ở đây đều đang lo lắng, phía xa đột nhiên truyền tới một giọng nói. Ha ha ha ha, đại tiên! Công dương thao lược chỉ có thể bắt nạt nữ nhân sao? Giọng nói của diêm xuyên đột nhiên từ phía xa truyền đến sắc mặt công dương thao lược trầm xuống quay đầu nhìn lại Hắn lập tức nhìn thấy đám người diêm xuyên Lý tư Vương tiễn Tử tử Nhâm thử Đông phương chính phái nhanh chóng bay tới Tử tử vẫn ôm miêu miêu trong lòng Diêm xuyên dẫn đầu Mọi người bay phía sau Nhâm thử vừa đến Nhanh chóng bay đến lối vào thần giới, đứng cùng chỗ với đám đệ tử thánh địa thần Tôn. Những người khác đứng phía sau Diêm Xuyên cùng Diêm Xuyên đồng thời nhìn về phía công dương thao lược. Dừng lại trên không trung, hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại. Công dương thao lược cũng thoáng như mày. Thời khắc hắn nhìn về phía Diêm Xuyên, sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Đương nhiên điều khiến hắn quan tâm nhất Chính là miêu miêu trong lòng tử tử Diêm xuyên sắc mặt công dương thao lược lạnh lẽo nói Phía dưới, mộng hồng anh nhất thời biến sắc Nhìn thấy Diêm xuyên đến đây Trong mắt nàng nhất thời lón ra một tia cảm kích Khổng ngạo thiên đứng bên cạnh tà ý Trong mắt nhất thời cứng lại Nhìn chầm chập vào tử tử Tử tử Khổng ngạo thiên nhỏ giọng tự nói Phụ thân Năm đó Hài Nhi bài xích Phụ Hài Nhi không rõ vì sao Phụ thân cứu cưỡng ép ta Cưới tử tử làm vợ Hà Nhi bất hiếu Không thể lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ Của phụ thân Tuy nhiên hiện tại Hài Nhi đã hiểu Tử tử Nàng nhất định Chỉ có thể là của ta Ta chắc chắn phải có được nàng Phụ thân, nếu như phụ thân ở trên trời có linh, vậy hãy chờ xem. Hà Nhi đã trở lại. Tất cả những điều phụ thân đã mất vào năm đó, Hà Nhi nhất định sẽ đoạt lại tất cả. Tất cả mọi thứ. Trước tiên bắt đầu từ tự tử, tử. Ha ha, tuy rằng nàng làm hoàng hậu đại trăng mấy trăm năm, nhưng nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Ha ha, diêm xuyên. Xem như nể tình tử tử vẫn còn tấm thân xử nữ ta sẽ để cho ngươi được toàn thây. Khổng ngạo thiên nắm chặt nắm tay trong mắt lón ra một kiên định. Trên không trung, sắc mặt công dương thao lược biến đổi một hồi. Nhất thời hắn không sao hiểu được rốt cuộc diêm xuyên dựa vào cái gì, lại dám muốn khiêu chiến với mình. Nói hắn ngông cuồn. Ngày ấy tại đại trăng tiếng mèo kêu vẫn còn giống như rõ ràng trước mắt. Nhưng nếu nói hắn thật có thực lực giờ phút này lại chỉ là một phàm nhân. Diêm xuyên, nơi này không phải là đông thần châu của ngươi. Ta cũng không làm khó dễ đại trăng ngươi. Ngươi muốn chặn ngang một bước sao? Công dương thao lược lạnh lùng nói. Đây cũng là sự cảnh cáo của công dương thao lược. Đừng không có chuyện gì lại đến tìm việc. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Nơi này thật sự không phải là đại trăng. Nhưng nơi này chung quy vẫn là phong ấm giới, là thiên hạ của phong ấm giới. Ngươi chỉ là người từ bên ngoài đến. Ngươi muốn đánh cắp thiên hạ quần hùng trong thiên hạ, người người đều có thể đánh. Ha ha ha ha, quần hùng trong thiên hạ, người người đều có thể đánh. Trừ ngư ra còn có ai nữa? Công dương thao lược lạnh lùng nói. Còn có ta. Phía xa, đột nhiên lại truyền đến một giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 7 chương 58 cái chết của công dương thao lược hạ. V.L. Đó chính là khổng đạo khâu. Dẫn theo bốn tiên nhân thân phát ra hào quang nhanh chóng phóng tới Năm người vừa dừng lại liền tạo ra một cơn lốt Ngươi là khổng đạo thâu Ngươi tới làm gì? Công dương thao lược hiếp mắt kinh ngạc nói Công dương thao lược bỗng nhiên không hiểu được tâm tư của những người này Mình công kiếp thánh địa thần tôn liên quan các ngươi đánh rám sao? Các ngươi không phải là thế lực đối địch sao? Tại sao các ngươi lại tới hỗ trợ? Chúng ta tất nhiên là tới cùng Thánh Địa Thần Tông trải qua hoạn nạn. Khổng Đạo Châu cười lạnh nói Khổng Gia Chủ, Mộng Hồng Anh thay mặt Thánh Chủ, đa tả các vị đã tới cứu viện. Mộng Hồng Anh trịnh trọng nói Mặc kệ khổng đạo khâu có mục đích sâu xa gì, chung quy là tới giúp mình. Tại thời khắc nguy năng giúp người khi gặp nạn, chung quy vẫn tốt hơn so với dệt hoa trên gấm. Ha ha ha ha, khổng đạo khâu, ta đã xem qua tư liệu về ngươi. Ngươi chỉ là địa tiên. Hơn nữa, ngươi mới lên địa tiên được trăm năm. Lấy thực lực năm người các ngươi có thể làm gì được? Công dương thao lược lạnh lùng nói, tuy rằng khổng đạo khâu ta bất tài, nhưng ta hiểu rõ có lúc nào có thể ra tay, lúc nào không thể không làm. Khổng đạo khâu cười lạnh nói, không phải khổng đạo khâu giả vờ ngớ ngẩn, mà khổng đạo khâu thấy được một thứ càng sâu xa hơn. Cảnh tượng ngàn người đổ kiếp lúc trước, khổng đạo khâu đã nhìn thấy rất rõ ràng, thần giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lần này, rất có khả năng công dương thao lược lại tay trắng trở về. Lúc này, không suy nghĩ thể hiện một chút lập trường của mình, sau này sợ là không có cơ hội nữa. Khổng gia chủ Mặc dù mình là gia chủ, Nhưng địa vị của hắn tại khổng gia còn kém xa so với lão tổ tung. Hơn nữa còn có khổng ma kha tên xương cứng bại gia này. Muốn ổn định khổng gia, nhất định phải dẫn động lực lượng bên ngoài. Chính vì khổng đạo thâu nhìn thấy được thời cơ này, mới động thân xuất hiện. Khổng đạo thâu xuất hiện. Ngoại trừ công dương thao lược buồn bực không ngớt. Giờ phút này. Còn có hai ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một ánh mắt chính là Diêm Xuyên. Khổng Đạo Thâu vẫn là ông ngoại của Diêm Xuyên. Một ánh mắt khác chính là Khổng Ngạo Thiên. Khổng Ngạo Thiên vẫn còn là người của Khổng Gia. Hai mắt Khổng Ngạo Thiên thoáng nheo lại nhìn chầm chầm vào Khổng Đạo Thâu. Nhất thời lâu mày hắn nhếu chặt. Khổng Gia. Phụ thân ta lại nhìn thấy người khổng gia. Cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định mặt mày rạng rỡ trở về khổng gia. Năm đó những người chế giữ phụ thân ta nhất định phải bắt bọn họ phải dập đầu sám hối trước linh cử của phụ thân. Khổng ngạo thiên tự nói. Trên không trung, diêm xuyên, khổng đạo câu mộng hồng anh đều lạnh lùng nhìn chầm chầm vào công dương thao lược. Đột nhiên công dương thao lược có một loại cảm giác hữu dị. Hình như ánh mắt của toàn thiên hạ trong phong ấm giới này đều nhìn về mình. Dù sao, ba người đã đại biểu cho thiên hạ của năm thần châu. Bọn họ đồng thời mắt lạnh nhìn công dương thao lược chẳng phải là bị toàn thiên hạ tập trung vào sao. Gông xiền vô hình này nhất thời khiến công dương thao lược cảm thấy lo lắng, thậm chí có cảm giác ngựa giống bị rút đi bản năng. Nhưng công dương thao lược chung quy vẫn là đại tiên, sao có thể bị mọi người làm cho khiếp sợ được. Hắn hiếp sâu một cái, khí thế quanh thân đột nhiên phát ra. Hừ ta mặc kệ các ngươi có thái độ thế nào. Ngày hôm nay ta nhất định phải phá hủy thần giới. Người nào dám ngăn cản, dết Công dương thao lược hét lớn một tiếng dết, sát khí nhất thời tràn ngập khắp nơi Trong tay công dương thao lược xuất hiện một thanh trường kiếm, vẻ mặt ngạo nghệ, sát khí trùng thiên Thời điểm đám người diêm xuyên Khổng đạo khâu Mộng hồng anh đang chuẩn bị ra tay Phía xa tại lối vào của thần giới có một thân ảnh chậm rãi bước ra. Phá hủy thần giới. Thực sự không biết sống chết. Trong giọng nói của hắn lộ ra một hàng ý. Đó chính là mộng tam sinh toàn thân mặc đạo bào màu tím, bước ra. Phía sau hắn mang một chiếc hộ lô cực lớn màu tím. Xương trán hắn có chút lồi ra. Hai mày dưỡng đứng giống như hai mũi kiếm, đằng đằng sát khí. Diêm xuyên nhìn tới, lại phát hiện, xung quanh hồ lô tím này còn phát ra rất nhiều tử khiếp khiến nó càng thêm thần bí. Ngươi chính là mộng tam sinh. Ha ha, rốt cuộc ngươi cũng đã đi ra. Ta chính là công dương thao lược. Ta lệnh cho ngươi. Công dương thao lược cầm kiếm lạnh lùng nói. Nhưng mộng tam sinh căn bản giống như không nghe thấy Hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Mời bảo bối, thu Hồ lô hồng môn đột nhiên bay vút lên trời Quay miệng hồ lô về phía công dương thao lự Ha ha, chỉ dựa vào pháp bảo phế vật này cũng muốn Công dương thao lự cười lạnh nói Nhưng lời còn chưa nói hết công dương thao lược bị một lực lượng không thể kháng cự, nhất thời hút vào trong đó. Vèo, 80 tiên nhân khác liền biến sắc. Nhưng lực hút quá lớn 80 tiên nhân căn bản không ngăn được. Vèo, trong chết mắt 80 tiên nhân đều bị hút vào trong hồ lô. Trong nháy mắt tất cả đám tiên nhân đều bị thu vào. Diêm xuyên, khổng đạo khâu, khổng ngạo thiên, mộng hồng anh và tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Mọi người dường như nhất thời có phần không phản ứng kịp. Đây là sự thật sao? Điều này, sao có thể như vậy được? Công dương thao lược là đại tiên. Cho dù là đại tiên yếu nhất cũng là đại tiên. Đồng thời tiên giới tại lối vào phong ấm giới. Một gian đại điện được thị ve đại tề canh giữ Trong đại điện bày một khối ngọc bài Bập Ngọc bài ầm ầm nổ nát Thị vệ canh giữ đại điện nhất thời kinh hải không thể giải thích. Công dương thao lược công dương đại nhân đã chết Sao có thể như vậy được Đại nhân đã gặp được chuyện gì vậy Rốt cuộc phong ấn giới kia có chuyện gì đáng sợ vậy Nhanh đi bẩm báo thánh vương Tại lối vào thần giới Hồ lô hồng mông ở giữa không trung say chậm chậm Vô số tu giả khắp nơi đều lộ vẻ kinh ngạc Công dương thao lược đó là đại tiên Còn có 80 tiên nhân kia lại bị hồ lô hồng mông hấp thu toàn bộ Đám người diêm xuyên, khổng đạo khâu, khổng ngạo thiên đều thoáng nheo mắt lại Trong mắt lón ra một tia ngưng trọng, vù. Hồ lô hồng mông rung rẫy mảnh liệt một hồi. Tiếp theo hồ lô chậm rãi trở lại trước mặt mộng tam sinh. Mộng tam sinh cầm lấy hồ lô hồng mông bắt đầu lắc lên. Vừa lắc hồ lô hồng mông, mộng tam sinh vừa nhìn mọi người xung quanh. Diêm xuyên. Khổng đạo thâu. Lần này các ngươi viện trở thánh địa thần tôn, bản thánh chủ rất cảm kiếp. Mộng tam sinh hước sâu một cái nói. Mộng thánh chủ quá khách khí. Chúng ta cũng chưa ra tay. Mộng thánh chủ đối phó với đám tiên nhân này dễ như trở bàn tay. Chúng ta tới thực sự là làm chuyện thừa rồi. Khổng đạo khâu thoáng cười khổ một hồi nói. Diêm Xuyên lại gật đầu một cái không nói những lời khách sáng. Diêm Xuyên càng quan tâm đến hồ lô hồng môn hơn. Đây là pháp bảo gì vậy? Tại sao lại mạnh như vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 59 cái hồ lô thứ 2. P Hãy biết rằng, lần thứ nhất Diêm Xuyên nhìn thấy hồ lô hồng mông. Nó còn chưa hết thu được thượng hư cảnh. Lần thứ hai, hồ hồ hồng môn đã hút được thiên tiên. Lần này không ngờ ngay cả đại tiên cũng hút vào trong đó được. Hồ lô hồng môn đang càng ngày càng mạnh. Sau khi lắc một hồi, mộng tam sinh mở nắp hồ lô ra. Nhất thời, một tia tử khí hồng môn bay lên, bị mộng tam sinh hút vào trong mũi. Khí thế quanh thân mộng tam sinh cũng tăng vọt lên. Thánh thượng, hồ lô hồng mông này đã tiến hóa đến cấp bậc đại tiên khí. Hơn nữa còn là một cái đại tiên khí cực kỳ lợi hại. Lý tư ở bên cạnh như mày nói. Đại tiên khí. Tự tử, tử hiếu kỳ nói. Nghe nói hồ lô hồng mông có thể thu nạp bất kỳ sinh linh nào. Chỉ cần lắc ba lần. Đã có thể khiến tất cả hóa thành máu, luyện ra tự khí hồng mông Nhưng, vừa nãy mộng tam sinh lắc không chỉ ba lần Điều đó chứng tỏ hồ lô hồng mông luyện hóa đại tiên đã là cực hạn Lý tư nhỏ giọng giải thiết Mọi người gật đầu một cái Hồ lô hồng mông tăng cường, thực lực của mộng tam sinh có thể cũng tăng vọt hay không? Lãm Ngạo Thiên nhìn về phía Hồ Lô Hồng Mông, trong mắt lóe ra một tia tham lam mãnh liệt. Hấp thu tự khí Hồng Mông, khí tức của Mộng Tam Sinh thoáng thu lại. Hắn quét Hồ Lô Hồng Mông trên lưng, nhìn xung quanh một lượt. Tuy rằng thiên hạ có ba thế lực lớn, không nhường nhịn nhau, thậm chí luôn tranh đấu với nhau. Nhưng giờ khắc này, Mộng Tam Sinh lại không ra tay với Diêm Xuyên, khổng đạo khâu. Dù sao, người ta tới là để trợ giúp mình. Hứt sâu một cách, Mộng Tam Sinh ngẫm đầu nhìn về phía biển mây công đức. Phía trên biển mây công đức, Pháp tướng của Mộng Tam Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía khắp thiên hạ. Tất cả tôn môn Trung Thần Châu nghe đây, bản tôn cho các ngươi thời gian một năm. Sau một năm các ngươi giao ra tất cả công đức, có người nào dám vi phạm, diệt, diệt, công đức pháp tướng nhanh chóng thuật lại những lời mộng tam sinh vừa nói. Cùng lúc đó, những âm thanh này đã vang vọng khắp Trung Thần Châu. Trong lúc nhất thời tại bốn phương tám hướng sung Trung Thần Châu, thiên hạ đều nghe thấy âm thanh bá đạo của mộng tam sinh, giao tất cả công đức ra. Phải biết rằng, lúc trước thời điểm kinh chiếu lấy đạo ấm của phong ấm giới, đối với công đức của các tôn môn trong thiên hạ cũng chỉ cướp đoạt một nửa. Nhưng mộng tam sinh lại muốn cướp đoạt tất cả. Tất cả! Hắn muốn toàn bộ các tôn môn từ bỏ tất cả. Điều này khác nào hủy tôn diệt phái. Mộng tam sinh còn bá đạo hơn cả kinh chiếu. Trên không trung, đám người Diêm Xuyên, Khổng Đạo Khâu đều thoáng nheo hai mắt lại. Hai người đều nhìn thấu một manh mối. Thánh địa thần Tôn sẽ không tiếp tục yên tĩnh ngủ đông nữa. Hắn có giả tâm to lớn hơn. Tuy nhiên, bất kỳ ai trong số hai người đều không có biểu lộ ra ngoài. Sau khi mộng tam sinh nói xong, hắn thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên và Khổng Đạo Khâu. Mộng Hồng Anh Mộng Tam Sinh trầm giọng nói Có mặt Giúp bản tôn chiêu đải Mộng Tam Sinh nói Vâng Mộng Hồng Anh gật đầu một cái Tiếp theo Mộng Tam Sinh đạt không tiến vào trong thần giới Không để ý tới mọi người nữa Vừa bước vào thần giới Mộng Tam Sinh nhất thời nhìn thấy một nam tử mặc đạo bào màu vàng đi tới Nam tử mặc đạo bào màu vàng trên lưng cũng mang một hồ lô lớn. Nhưng cái hồ lô này lại màu vàng. Chính là một trong 7 người dẫn đầu bên trong tổ Sơn tiến hành giải phong. Hồng màu da cam lục thanh lam tử, bảy cái hồ lô. Hồ lô tím đang ở phía sau lưng u cơm, à, mộng tam sinh. Hồ lô màu vàng đang ở trên lưng của nam tử này. Nam tử mặc áo bào vàng, sắc mặt lạnh lẽo, giống như mộng tam sinh ánh mắt lộ ra một lệ khí trùng thiên. Đã giải quyết xong chưa? Nam tử áo bào vàng trầm giọng nói. Mộng tam sinh khẽ mỉm cười nói. Hồ lô hồng môn vừa được giải phong, không phí bao nhiêu thời gian. Đại tiên kia chung quy chỉ là đại tiên yếu nhất. Nam tự áo bào vàng gật đầu một cái. Tam huynh, là đại huynh bảo tam huynh tới giúp ta sao? Mộng tam sinh cười nói. Nam tự áo bào vàng gật đầu một cái. Đại huynh lo để không giải quyết được. Tuy nhiên, xem ra là quá lo lắng thôi. Mộng tam sinh cười nói. Đại huynh cũng chỉ đề phòng nếu chẳng may. Có hồ lô hồng mông của đệ là được rồi. Hồ lô trảm tiên của Tam Huynh dùng vào việc này thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Đáng tiếc. Nam tự áo vào vàng khe khẽ thở dài. Tam Huynh tiếc không có cơ hội thử hồ lô trảm tiên sao. Mộng Tam Sinh cười nói. Không sai. Bây giờ không biết hồ lô trảm tiên giải phong được bao nhiêu. Nam tự áo bào vàng gật đầu một cái. Sắc mặt mộng tam sinh nghiêm nghị. Sẽ có cơ hội thôi. Thần tộc ta trở về, sau đó sẽ ghết không hết kẻ thù. Tam huyên, chúng ta vẫn nên đi về trước đi. U, V, K, W, W, M. Nam tự áo bào vàng gật đầu một cái. Hai người lại cùng nhau về tổ sơn. Bên ngoài thần giới Sau khi mộng tam sinh ra tay kinh diễm như vậy Giờ phút này đệ tử thánh địa thần tôn đều vô cùng kiếp động Đại tiên Đại tiên tính là cái lông Thánh chủ ra tay tất cả đều hết chơi Mộng hồng anh cũng chậm rãi chấn tỉnh lại Nàng lại nhìn về phía mọi người đang đứng trên không trung Trên không trung chính là nhóm người của Diêm Xuyên và nhóm người của Khổng Đạo Khâu. Diêm Xuyên ngăn cản Khổng Đạo Khâu, hai mắt hiếp lại, nhìn chầm chầm vào mọi người. Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Khổng Đạo Khâu âm trầm nói. Khổng Đạo Khâu tay cầm trúc giảng, vẽ mặt ngưng trọng nhưng không hề sợ hãi. Thật ra thực lực của khổng đạo khâu không phải chỉ giống như vẻ bên ngoài. Ngày xưa, lấy thực lực huyền tiên hắn đã từng đối mặt với bảo nhật đạo quân bị liên thần phụ thể mà không bại. Khổng đạo khâu, ta muốn ngươi đi tới mộ phần của mẫu thân ta, thắp một nén hương, sám hối với mẫu thân ta. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Nếu như ta không đi thì sao? Hai mắt khổng đạo khâu hiếp lại. Giờ này ngày này không phụ thuộc vào ngươi nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, sám hối. Diêm xuyên, ngươi đã từng thấy có lão già nào sám hối trước con gái đã chết không? Khổng đạo khâu lạnh lùng nói. Điều này không quan trọng. Diêm xuyên lắc đầu nói. Hừ trời đất bao la, ta muốn đi thì đi. Khổng đạo Châu hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Khổng đạo khâu gầm lên một tiếng, sau đó dẫn theo bốn tiên nhân, đạt không bay vọt về phía xa. Đứng lại. Bất kỳ ai cũng không được phép đi. Vương tiện gầm lên một tiếng, nhất thời vọt tới trước mặt đám người khổng gia. Chỉ dựa vào ngươi sao. Khổng đạo khâu trừng mắt nói. Khổng đạo khâu cầm trúc giảng trong tay, đột nhiên ném về phía vương tiễn. Trúc giảng ầm ầm lớn lên thành trăm trượng, lao về phía vương tiễn. Phá cho ta. Trường kiếm trong tay vương tiễn đột nhiên chém tới. Một ánh sáng đỏ như máu với sát khí ngút trời va chạm vào trúc giảng khổng lồ kia. Ẩm. Một tiếng động rất lớn phát ra. Vương tiễn, khổng đạo thâu đều ầm ầm lui lại một khoảng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 60 khổng ngạo thiên đoạt người. Hờ! Ai người một đòn cân sức ngang tài. Diêm xuyên lại mượn cơ hội này, đưa tay ra. Vèo! Khổng đạo khâu bị Diêm Xuyên hút vào trong lòng bàn tay, hút vào vũ trụ trong lòng bàn tay. a Gia chủ! Bốn tiên nhân kêu lên sợ hãi. Diêm Xuyên tên nghiệp chướng nhà ngươi. Khổng đạo khâu là ông ngoại ngươi, ngươi lại hạ độc thủ với hắn sao? Một vị tiên nhân kêu lên sợ hãi. Diêm Xuyên lại không để ý đến bốn tiên nhân kia. Mà nhìn về phía khổng đạo khâu trong lòng bàn tay. Thánh thượng. Ngày xưa thần dẫn theo 72 đại nho cất bước thiên hạ. Đã từng đi qua thư viện khổng lỗ. Cũng có quen biết với khổng đạo khâu. Thánh thượng hãy để thần nói vài lời cùng khổng đạo khâu đi. Lý tư bỗng nhiên nói. Diêm xuyên nhìn lý tư, gật đầu một cái. Vèo. Lý Tư cũng bị hút vào trong lòng bàn tay Bất kỳ ai cũng không được phép đi Một mình vương tiễn ngăn cản bốn tiên nhân Tình cảnh hết sức hỗn loạn Các đệ tử của Thánh Địa Thần Tôn đứng xung quanh Giờ phút này đều cảm thấy cực kỳ mờ mịch Mộng hồng anh há hút mồm Không biết có nên ngăn cản hay không Hai mắt khổng ngạo thiên lại hiếp lại Nhìn chồng chọc vào trong không trung, ầm, ầm, vương tiễn ra tay, khiến bốn tiên nhân nhất thời liên tục bại lui. Trong chết mắt, bọn họ đã bị vương tiện ác tải đến trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, ngươi đại nghịch bất đạo. Chuyện mẫu thân ngươi chết căn bản không liên quan gia chủ. Diêm Xuyên, mẫu thân ngươi là bị khổng ma kha rết chết không liên quan đến gia chủ. Ngươi mau thả gia chủ ra. Năm đó, gia chủ vì khổng tố tốt đã quỳ xuống cầu xin lão tổ tôm. Lúc đó gia chủ đã tận lực. Bản thân gia chủ thân bất do kỹ căng bản không cứu nổi khổng tố tố. Diêm xuyên, ngươi là tên hỗn đảng. Gia chủ cùng khổng tốt tố là cha con tình thâm, sao có thể trơ mắt nhìn khổng tốt tốt chết được. Muốn trách ngươi nên trách khổng ma kha thôi Đừng tổn thương gia chủ Bốn tiên nhân lo lắng nói Mà giờ phút này hai mắt diêm xuyên lại nheo lại Không đúng Chẳng lẽ khổng đạo câu không ngồi yên không để ý đến sao Ngươi nói rõ ràng đi Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Diêm xuyên lạnh lùng nhìn về phía một vị tiên nhân Năm đó lão tổ tôn định ra quy củ Chọn 10 con cháu kiệt xuất nhất trong khổng gia Tranh cử ra một người tốt nhất Khổng gia phụ trợ lập quốc Tất cả những người khác trong khổng gia Cũng không được nhúng tay vào Bằng không, lão tổ tôn nhất định sẽ giết chết không tha Người kiệt xuất nhất chính là mẫu thân ngươi Mẫu thân ngươi đã đánh bại tám người con cháu ưu tú. Thời điểm nàng cuối cùng sắp đánh bại khổng ma kha, Mẫu thân ngươi lại gặp được phụ thân ngươi. Sau đó nàng đã bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng sau đó khổng ma kha lại không chịu buông tha. Hắn dẫn theo một đám cường giả ép chết mẫu thân ngươi. Lúc đó tâm thần gia chủ đều nát tan. Gia chủ đã cầu xin lão tổ tôm nhiều lần, nhưng lão tổ tôm vẫn không chấp nhận cho gia chủ đi. Tiên nhân kia lo lắng nói. Những lời ngươi vừa nói đều là thật sao? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Con cháu khổng gia đạt tu vi thượng hư cảnh đều biết. Lúc trước tu vi của mẫu thân ngươi không cao, nhưng thủ đoạn trí tụ quá mức siêu quần. Nàng vốn được mọi người xem trọng, nhưng Tiên nhân kia cười khổ nói Khổng ma kha Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một sát khí Diêm Xuyên, người mau thả ra chủ ra Tiên nhân kia kêu lên Trong mắt Diêm Xuyên nhức thời cứng lại Cầu xin khổng ma vương không được sao Hư quy củ của hắn chính là trời sao Vì cái gọi là lợi ức của gia tục Trơ mắt nhìn con gái chết Sát khí của Diêm Xuyên Đối với đám tiên nhân kia Đã giảm đi một chút Nhưng chung quy còn còn Thái độ của hắn đối với đám tiên nhân Cũng không hề được cải thiện Lão Tổ Tông chính là trời của khổng gia Một vị tiên nhân cao mày nói Hừ ta mặc kệ khổng ma vương Ngày hôm nay Đám người các ngươi cũng phải đi theo ta. Diêm xuyên đưa tay ra, lại hút về phía đám tiên nhân. Từng lực hút khổng lồ bắn ra. Bốn tiên nhân nhất thời hiểu rõ bản thân không thể chống đỡ được. A, không tốt. Diêm xuyên, ngươi là tên khốn kiếp. Bốn tiên nhân kêu lên sợ hãi. Thân hình bọn họ nhanh chóng bay về phía lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Bốn người đều cảm thấy sợ hãi không thể giải thích nổi. Bởi vì bốn người đều hiểu rõ, một khi tiến vào lòng bàn tay của Diêm Xuyên, muốn trốn cũng trốn không thoát. Định! Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Vù! Bốn tiên nhân bị hút về phía Diêm Xuyên, thân hình đột nhiên dừng lại. Xung quanh chật nổi lên một trận gió bão Lực hút của vũ trụ trong lòng bàn tay dừng lại Bốn tiên nhân chạy thoát Bốn tiên nhân sợ hãi né tránh Đồng thời nhìn về phía người thi triển pháp thuật phía dưới Đó chính là khổng ngạo thiên Khổng ngạo thiên chậm rãi bay lên không trung Các vị tiền bối còn nhớ ta chứ Khổng ngạo thiên lộ ra một nụ cười tà nói Ngươi khổng ngạo thiên Sắc mặt bốn tiên nhân trầm xuống Phụ thân khổng ngạo thiên là khổng huyền thủy Rời khỏi khổng gia Đến thánh địa thần tôn làm điện chủ Tất nhiên đã đoạn tuyệt ân oán với gia tộc Chỉ có điều bốn tiên nhân không ngờ được khổng ngạo thiên lại cứu mình Dù nói thế nào ta vẫn có huyết mạch của khổng gia, sao có thể trơ mắt nhìn các vị trưởng bối gặp khó khăn được. Khổng ngạo thiên lộ ra một nụ cười ta nói. Phía dưới thần sắc mộng hồng anh trở nên ngưng trọng. Cuộc diện trước mắt càng ngày càng phức tạp. Trong mắt bốn tiên nhân đều lón lên một tia cảm kết. Tuy rằng bọn họ không hiểu được vì sao hiện tại thực lực của khổng ngạo thiên lại trở nên cường đại như vậy. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không có thời gian truy cứu Làm phiền khổng ngạo thiên. Nếu như có thể, vẫn xin cứu cả gia chủ ra ngoài. Bốn tiên nhân kêu lên. Ha ha, đó là lẽ đương nhiên. Vừa vặn, hôm nay ta cũng có một phần ân oán. Muốn tính với Diêm Xuyên đây. Khổng Ngạo Thiên cười nói. Nói xong, Khổng Ngạo Thiên nhìn về phía nhóm người Diêm Xuyên. Tiểu tử này, năm đó vô cùng ngông cuồng. Hiện tại sao hắn lại có thực lực mạnh như vậy? Vẽ mặt đông phương chính phải có phần mờ mịt nói. Phía dưới, hai mắt nhâm thử cũng hiếp lại nhìn chầm chầm vào không Ngạo Thiên. Không đúng. Tên khổng ngạo thiên này hiện tại quá tà môn. Lấy nhãn lực lão tổ của ta, lại nhìn không thấu được hắn. Nhâm thử sờ sờ râu chuột, vẽ mặt có phần kinh ngạc. Khổng ngạo thiên. Sắc mặt Diêm Xuyên vô cùng lạnh lẽo. Diêm Xuyên, năm đó ta không có năng lực ta làm mất. Bây giờ là lúc ngươi nên đưa lại cho ta. Khổng ngạo thiên trầm giọng nói, Ồ, hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Khổng ngạo thiên cười khẩy, Nhìn về phía tử tử đứng sau diêm xuyên nói, Tử tử, Năm đó phụ thân ta đã định ra, Nàng chính là nữ nhân của ta. Lớn mật, Vương tiễn quát to một tiếng, Đây chính là không tôn trọng hoàng hậu. Tử tử cũng trường mắt, Trong mắt nàng lón ra một tia tức giận. Meo Ánh mắt miêu miêu cũng ném giận nhìn về phía khổng ngạo thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 61 Đạo Thần Sơ Cấp N Gơn U Vinh Quy Quy o, I. Sĩ Nhục Hoàng Hậu Chết Trường kiếm của vương tiễn đột nhiên chém về phía khổng ngạo thiên. Sát khí như thực chất ép thẳng tới chỗ khổng ngạo thiên Một kiếm vừa ra không khí xung quanh giống như bị sóng biển phá tan à về hai bên Định Khổng ngạo thiên quay về phía vương tiễn chật nói một tiếng Vù Kể cả vương tiễn và kiếm thế bỗng nhiên dừng lại trên không trung Sao sắc mặt diêm xuyên trầm xuống Mặt vương tiễn lộ vẻ hung ác gầm lớn một tiếng. Quanh thân vương tiễn dân trào rất nhiều lệ khí, ầm ầm đập vỡ tan sự cầm cố này. Loáng một cái thân hình vương tiễn đã có thể cử động lại. Phía dưới, nhâm thử vuốt chòm râu trong mắt lón ra một tia bất ngờ nói. Thuật định thân. Khổng ngạo thiên sao có thể có được lại pháp thuật này. Vương tiện phá tan thuộc định thân, lại la về phía khổng ngạo thiên. Ánh mắt khổng ngạo thiên đột nhiên hoảng hốt. Hắn không dám chậm trễ nữa. Hắn thu quạt giấy trong tay lại, hai tay ôm một cái hét lên. Thiên đạo cầm cố, ầm. Bên ngoài thần giới tất cả thiên địa đều phát sáng. Dường như chỉ trong nháy mắt một khí tức thiên uy đè ép xuống. Vô số tu giả nhất thời biến sắc. Không gian xung quanh không ngừng phát ra những tiếng đóng băng. Dường như trong nháy mắt không gian xung quanh đám người Vương Tiễn, Diêm Xuyên, Tử Tử đều bị đông cứng lại. Gần như Vương Tiễn, Diêm Xuyên, Tử Tử, Đông Phương chính phái đều không cử động được. Vương Tiễn kinh ngạc cử động thân thể. Nhưng hắn không có cách nào cử động được nữa. Vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm xuyên nhất thời tan đi. Khổng đạo thâu, Lý Tư đồng thời được thả ra. Nhưng hai người cũng bị cầm cố bên trong. Tự tử, tử không có cách nào nhúc nhích. Nhưng Miêu Miêu trong lòng Tự tử, tử lại nghiêng ngó cái đầu kinh ngạc nhìn mọi người. "Meo, các ngươi làm sao vậy?" Phía xa, khổng ngạo thiên vẫn làm động tác ôm hai tay trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng rất vất vả. Ha ha ha ha, diêm xuyên ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Khổng ngạo thiên cười lớn. Khổng ngạo thiên, dừng tay. Mộng hồng anh kêu lên sợ hãi. Bốn tiên nhân của khổng gia lộ vẻ kinh ngạc. Thiên đạo cầm cố. Đây là pháp thuật gì vậy? Phiếu xa, hai mắt nhâm thử đột nhiên thoáng nheo lại trong mắt lón ra một tia kinh hãi. Khổng ngạo thiên, hắn lại có thể là, hắn lại có thể là. Nhâm thử chỉ vào khổng ngạo thiên, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán tú ra. Phiếu xa, đám người diêm xuyên đều bị giam giữ lại, mắt thấy sắc mặt cho khổng ngạo thiên gây khó dễ. Đang lúc này, lòng bàn tay diêm xuyên đột nhiên có một quan tài bằng đồng nhô lên. Đó là tán thiên đồng quan. Vù, tán thiên đồng quan đột nhiên lớn lên. Ẩm, um, không gian xung quanh diêm xuyên giống như lớp văn mỏng, xuất hiện rất nhiều vết rạng giống như mạng nhện. Ẩm, um, diêm xuyên nhất thời phát tan thiên đạo cầm cố. Một phía khác. Tử tử ôm miêu miêu trong lòng Meo Miêu miêu nhảy đến vả vai tự tử, tử Nhìn xung quanh rống to một tiếng Vù Cầm cố xung quanh tự tử, tử Giống như băng cứng bị hòa tan Tử tử nhất thời hồi phục lại tự do Tán thiên đồng quan của diêm xuyên Lại lớn lên ầm ầm vọt Về phía khổng ngạo thiên Trấn thế Diêm xuyên quát to một tiếng Khổng ngạo thiên nhất thời biến sắc ngước lên trời ngênh đón tán thiên đồng quan rán xuống. Tán thiên đồng quan lao xuống, khổng ngạo thiên bị một cự lực ầm ầm đập vào đại điệu. Ẩm! Trên mặt đất đột nhiên đập ra một hố sâu khổng lồ. Khổng ngạo thiên đang đứng vững trong hố sâu, vẽ mặt kinh ngạc nhìn về phía tán thiên đồng quan. Sao có thể như vậy được? Các ngươi sao có thể phá tan thiên đạo cầm cố được? Khổng ngạo thiên cả kinh kêu lên. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn về phía khổng ngạo thiên. Khổng đạo thâu đứng bên cạnh nhíu chặt lông mày. Giờ phút này hắn từ bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay chạy ra, vẽ mặt phức tạc nhìn khổng ngạo thiên và diêm xuyên. Đây! Khổng đạo thâu quay về phía bốn tiên nhân nói. À, gia chủ, vậy còn khổng ngạo thiên kia thì làm sao bây giờ? Bốn tiên nhân kêu lên. Ta nói, đi. Khổng đạo khâu trầm giọng kêu lên. Được, bốn tiên nhân gật đầu một cái. Mắt thấy khổng đạo khâu sắp rời đi, diêm xuyên quay đầu kêu lên. Đứng lại. Khổng đạo khâu, ta hỏi ngươi. Lúc trước mẫu thân ta tại sao lại từ bỏ cạnh tranh? Khổng ma kha có quyền thế nào, lại dám ép chết mẫu thân ta? Diêm xuyên quay về phía khổng đạo khâu đang muốn rời đi kêu lên. Giờ phút này, Diêm xuyên dường như không còn muốn bắt khổng đạo khâu nữa. Khổng đạo khâu không quay đầu lại, dẫn theo bốn người tiếp tục bay xa. Nhưng trong lúc bay đi... Lại truyền đến giọng nói của khổng đạo thâu, là vấn thiên lệnh. Lão Tổ Tông lấy vấn thiên lệnh làm vật trung gian để chọn ra 10 người ưu tú. Năm đó Tố Tố Gia vấn thiên lệnh ra, từ bỏ cạnh tranh. Khổng Ma Kha nhận được vấn thiên lệnh, nhưng lại lệnh giết 10 con cháu ưu tú kia. Nói xong, khổng ma kha dẫn theo bốn tiên nhân trong nháy mắt bắn ra xa sau đó biến mất. Vấn thiên lệnh Con ngư diêm xuyên đột nhiên co lại Phụ thân lưu cho mình ba di vật Thế giới cành khoáng sản thượng đế kiếm Ngoài ra còn có một thứ nữa Đó chính là một vấn thiên lệnh do mẫu thân lưu lại Vấn thiên lệnh rõ ràng đang ở trong tay mình. Khổng ma kha sao có thể có nó được? Lẽ nào trong tay của khổng ma kha là vấn thiên lệnh? Còn của mẫu thân mình là giả sao? Tâm tình diêm xuyên nhất thời trở nên phức tạp. Đối với việc khổng đạo thâu rời đi, hắn còn mấy để ý tới nữa. Hắn quay đầu, nhìn về phía khổng ngạo thiên đang đứng dưới đại điện. Khổng ngạo thiên nhìn thấy đám người khổng đạo khâu rời đi, giờ phút này vẻ mặt đầy căm hận. Dù sao cũng là mình cứu bọn họ ra. Nhưng khổng đạo khâu lại không để ý tới mình, dẫn theo mọi người rời đi. Ừ! Khổng ngạo thiên hừ lạnh một tiếng. Khổng ngạo thiên đạp không bay vút lên trời, nhìn về phía nhóm người Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng chậm rãi nhìn lại. Năm đó Diêm Xuyên hiểu rất rõ về thực lực của khổng ngạo thiên. Sau chỉ mấy trăm năm này, thực lực của hắn làm sao lại tăng vọc đến trình độ như vậy? Cho dù là một đòn của tán thiên đồng quan cũng không thể thương tổn được hắn. Có lẽ hắn vẫn chưa đạt tới thực lực đại tiên, nhưng phải mạnh hơn so với thiên tiên tầm thường. Năm đó trước khi cái U Vương chết đã dùng Tán Thiên Đồng quan đè chết một thiên tiên Quan tài rất cường đại Hừ, Diêm Xuyên, ngày hôm nay coi như người may mắn Nhưng Khổng ngạo thiên lạnh lùng nói Nhưng hắn mới nói được nửa câu Diêm Xuyên lại ra tay Tán Thiên Đồng quan trong tay Diêm Xuyên lại ầm ầm nện xuống Trấn thế Diêm xuyên lại quát lên. Âm. Tán thiên đồng quang ầm ầm nện ở trên người khổng ngạo thiên. Lần này không xuống một phân nào. Hai bên tiếp tục rằng co với nhau. Diêm xuyên thao túng tán thiên đồng quang. Vẽ mặt giữ tận. Khổng ngạo thiên lại gian nan ngăn cản tán thiên đồng quang. Mặt lộ vẻ bất khuất. Thiên lực hội tụ. Khổng ngạo thiên quát. Càng kẹp càng kẹp. Khổng ngạo thiên miễn cưỡng cản lại. Sắc mặt diêm xuyên âm trầm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tán thiên đồng quan không chiếm được ưu thế như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 7 chương 62-3000 thiên đạo. M. Ấp dù vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Nhưng lực lượng tán thiên đồng quan mạnh thế nào trong lòng diêm xuyên rõ ràng nhất Tuy rằng khổng ngạo thiên chống đỡ gian nan Nhưng chung quy vẫn chống đỡ được meo Miu miu gào lớn một tiếng Vù Dường như lực lượng của khổng ngạo thiên đột nhiên trở nên không ổn định Âm um. Khổng ngạo thiên lại bị đập sâu vào trong lòng đất Luôn dưới mặt đất hơn một trượng Âm um. Khổng ngạo thiên khó nhọc nhảy ra, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Rốt cuộc khổng ngạo thiên đã bị thương. Giờ phút này, khổng ngạo thiên lại nhìn tán thiên đồng quan lộ ra một vẻ kinh hải. Ánh mắt diêm xuyên lại lóm lên một tia băng hàng. Hắn đang muốn lại ra tay. Diêm đế! Mộng hồng anh bỗng nhiên kêu lên. Diêm xuyên nhìn lại Khổng Ngạo Thiên chung Quy vẫn là thánh tử của thánh địa thần Tôn Hắn đã đắc tội thánh địa thần Tôn chắc chắn sẽ quản giáo thật nghiêm Vẫn xin Diêm đế gơ cao đánh khẽ Mộng Hồng Anh lên tiếng xin tha cho Khổng Ngạo Thiên Mộng Hồng Anh làm vậy cũng vì bất đắc dĩ Mộng Hồng Anh cũng hận không thể để Khổng Ngạo Thiên chết Nhưng các đệ tử của Thánh Địa Thần Tôn đều nhìn vào mình chằm chằm. Nếu như mình không mở miệng, không phải là trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt đệ tử Thánh Địa Thần Tôn sao? Nếu không mở miệng, mức độ trung thành của những đệ tử với Thánh Địa Thần Tôn sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng không mở miệng không được. Diêm xuyên nhìn khổng ngạo thiên đã bị trọng thương lại nhìn mộng hồng anh, cuối cùng nhìn sang tự tử, tử. Quên đi, chỉ lấy mấy lời nói thôi. Tự tử, tử lắc đầu một cái than thở. Nhìn tự tử, tử, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Được rồi. Nói xong, Diêm Xuyên lại thoáng nhìn mọi người phía dưới. Tiếp đó hắn dẫn theo đám người tự tử, tử, Lý Tư, Vương Tiễn, Miêu Miêu, Đông Phương Chính phái bay về phía đông. Nhìn theo bóng dáng Diêm Xuyên rời đi, trong mắt mộng hồng anh lón ra một tia phức tạp Khóng mắt khổng ngạo thiên lại hiện ra một tia âm hàng. Diêm Xuyên ta sẽ đến tìm ngươi. Ta quyết định không để ngươi được toàn thay nữa. Tử tử là của ta. Nhâm thử đứng ở không xa đó, nhìn chầm chầm khổng ngạo thiên. Trong mắt hắn lón ra một tia phức tạp Đạo thần sơ cấp sao? Khổng ngạo thiên, sao có thể có được số phận như vậy? Đạo thần A hy vọng ta đã đoán sai Diêm xuyên dẫn theo mọi người rời đi Thánh thượng ta không đi Ta còn muốn tìm nhâm thử Ta sẽ tận lực thuyết phục hắn gia nhập đại trăng Làm thủ hạ của ta Đông phương chính phái cười nói Được! Diêm Xuyên gật đầu một cái. Sau khi tiễn Đông Phương chính phái rời đi, Diêm Xuyên nhìn về phía Lý Tư. Thánh Thượng, vừa nãy trong lòng bàn tay của tại Thánh Thượng, thần cùng Khổng Đạo Khâu đã nói chuyện một hồi. Tuy rằng Khổng Đạo Khâu không muốn, nhưng thần có thể cảm giác được Khổng Đạo Khâu vô cùng tán thưởng đối với Thánh Thượng. Lý Tư trịnh trọng nói. Thiên Triều Đại Trăng, Yến Kinh, Thượng Thư Phòng, T.T.R.N.G, Thần Đại Trăng cung kính đứng hai bên, Diêm Xuyên ngồi sau bàn. Dịch Phong ra khỏi hàng. Thánh Thượng Trung Thần Châu truyền tin tức đến. Thời hạn một năm vừa đến, đã có ba trung vị tôn môn nguyện ý cống hiến tất cả công đức. Mười trung vị công môn nguyện ý cống hiến một nửa công đức Còn có chính công môn khác không muốn cống hiến dù chỉ một phần Dịch Phong nói Vậy kết quả thế này Diêm xuyên hỏi Mộng Tam sinh đi tới một công môn đã không chịu cống hiến công đức Hồ Lô Hồng Mông mở ra Toàn công bị diệt Sau đó hắn đã đi trở về rồi Dịch Phong nói Mọi người Hồ Lô Hồng Môn Pháp bảo quá lợi hại Diêm Xuyên hít sâu một cái nói Còn sau đó Có khả năng Các Đại Tôn Môn Trung Thần Châu Cảm thấy vô cùng bàn hoàng Lý Tư đứng bên cạnh Gật đầu thở dài nói Đúng vậy Hiện tại Bộng Hồng Anh Khổng Ngạo Thiên Nhâm thử và một đám điện chủ dẫn theo rất nhiều đệ tử Thánh Địa Thần Tôn đi tới các đại tôn môn. Trùng kiếp tôn môn. Cướp đoạt công đức của các tôn môn đó. Dịch Phong nói. Thánh Địa Thần Tôn cướp đoạt công đức của một thần châu. Bọn họ muốn làm gì vậy? Lưu cương cao mày nói. Hay là. Doãn hận thiên đứng bên cạnh khẽ nhớ mày. Mọi người nhìn về phía doãn hận thiên. Mộng tam sinh muốn theo kinh chiếu, hái đạo ấm của phong ấm dưới này. Doãn hận thiên cao mày nói. Ồ, sắc mặt mọi người trầm xuống. Mộng tam sinh có thực lực vậy sao? Hoác quan không hiểu nói. Không rõ. Nhưng tốc độ tu hành của mộng tam sinh quá mức tà môn. Có lẽ có khả năng này. Doãn Hận Thiên nói Đạo Ấn Vì sao bọn họ đều muốn đạo Ấn như vậy? Ta nhớ được Ngày ấy thời điểm kinh chiếu hái đào Ấn Đối mặt với tàn niệm của nữ thần Chỉ Trần Dường như hai người đều vì tổ tiên Lẽ nào đào Ấn của nữ thần Chỉ Trần thật sự quan trọng như vậy sao? Dịch Phong Cao Mày nói Giản Hận Thiên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Đây cũng không phải là đạo ấm bình thường, không phải là do nữ thần chỉ Trần sáng tạo ra. Nói chuẩn xác, những đạo ấm này hẳn đều do nữ thần chỉ Trần bảo quản." Ồ, Diêm xuyên lộ ra một tia nghi hoặc. "Thời kỳ thượng cổ thiên địa này của chúng ta có 3000 thiên đạo." Ba ngàn thiên đạo không có trí tuệ, nhưng là nền tảng của toàn thế giới. Thiên đạo đẩy ra thương thiên tổng ngự thiên hạ. Thương thiên có trí tuệ của mình. Doãn hận thiên giải thích. Ồ, thiên đạo không có trí tuệ, thương thiên lại có trí tuệ sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Vâng, thánh thượng hẳn phải biết nghiệp vị thiên đề chi làm hạ vị trung vị thượng vị. Sinh vị Thiên triều đại trăng, thánh thượng hôm nay là nghiệp vị thiên địa thượng vị, lại được gọi là thiên triều thượng quốc Thánh vương đại tề có nghiệp vị thiên địa sinh vị Thật ra, phía trên còn có cái nghiệp vị thiên địa cuối cùng là tật vị Đây là thương thiên lợi dụng 3.000 thiên đạo ban tặng Dương gian chính cõi âm 6, tổng cộng là 15 người Mỗi người hưởng thụ tập vị đều được Thương Thiên chọn ra thánh nhân cùng trợ giúp Thương Thiên quản lý tất cả thiên địa. Doãn Hận Thiên giải thích Trong thiên địa có tổng cộng có 15 thánh nhân. Dương Giang Chính cõi âm 6 Diêm Xuyên Cao Mày nói Vâng, đây là định số. Chỉ có thể thiếu, không thể thường. 15 người này Ngày xưa chính là 15 người trong thiên địa. Bọn họ mạnh nhất bởi vì bọn họ có thể điều động lực lượng của thiên địa được gọi là thánh nhân. Mỗi một thiên đế sinh ra càng khoa trương hơn. Bọn họ cần cướp nghiệp vị thiên địa từ trên tay thánh nhân. Như vậy mới có thể đút được thiên đình trở thành thiên đế. Doãn hận thiên nói, Ồ! Nhưng sau đại kiếp nạn thượng cổ lần trước, thương thiên đã chết, thiên đạo sụp đổ. Lúc đó, thánh nhân cũng gần như chết hết. Ha ha, thiên địa này tất cả đều sắp suy sụp. Doãn hận thiên cười khổ nói. “U, vinh, quy quy, mơ, nói tiếp. Thiên địa trải qua một thời kỳ rất dài, mạnh nhất chỉ có thánh vương mà thôi. Cũng không còn thiên đế xuất hiện, cũng không còn thánh nhân xuất hiện. Bởi vì thương thiên chết, Phạn Linh không chiếm được nghiệp vị thiên địa tập vị nữa. Doãn hận thiên nói. Vậy bây giờ thì sao? Diêm xuyên hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 63 Đạo Ấm Chi Mật. Hờ... Nơi tại Trải qua rất nhiều năm hoài hoảng Thiên địa cũng khôi phục lại một tia khí tức Lại có một hai thánh nhân Một hai cái thiên đế Doãn hận thiên giải thiết Lại có Vậy nghiệp vị thiên địa tập vị từ đâu tới Lý tư cảm thấy hiếu kỳ nói Trong đại kiếp nạn thượng cổ năm đó Thánh nhân chết đi hơn nữa Thương thiên thương hại thế nhân. Cuối cùng trước khi chết đi. Đã hội tụ 10 viên nghiệp vị thiên địa tật vị không hoàn chỉnh. Giao cho nữ thần chỉ trần. Sau đó thương thiên mới chết. Doãn hận thiên nói. Mười viên. Không hoàn chỉnh. Chân mày diêm xuyên nhớ lại. Doãn hận thiên nhìn vẻ mặt diêm xuyên. Nhất thời hiểu rõ nói. Thánh thượng Xem ra thánh thượng đã đoán được Nữ thần chỉ trần dùng 10 viên nghiệp vị thiên địa không hoàn chỉnh này Phong ấn 5 giới Chỗ ở của chúng ta chính là một trong 5 giới đó cũng là cái cuối cùng bốn phong ấn giới khác đã bị các cường giả tuyệt thế mở ra Bị cường giả tuyệt thế đoạt lấy Kinh chiếu không hẳn phải gọi à Vũ chiếu Vụ chiếu đến đây chính là muốn lấy đi một viên tập vị nghiệp vị thiên địa, thành tựu thiên đế. Diêm xuyên cau mày nói, không, không đơn giản như vậy. Thần đã nói, nghiệp vị thiên địa này cũng không hoàn chỉnh. Muốn thành tựu thiên đế hoặc là thánh nhân, khẳng định còn phải tu bổ nó đến mức hoàn chỉnh. Nhưng cụ thể phải tu bổ thế nào, thần tạm thời không biết. Dựa vào hiểu biết của thần tiên giới đã từng có một tổ tiên cường đại Vì hắn muốn trở thành thánh nhân Sau khi chiếm được đạo ấm trả giá rất nhiều vẫn không thể trở thành thánh nhân được Doãn hận thiên giải thích Thương thiên đã chết Người thành thánh nhân khó Thành thiên đế còn khó hơn Doãn hận thiên khe khẽ thở dài Nghe Diêm Xuyên nói xong Mọi người đều nhìn về phía Diêm Xuyên. Trong mắt Diêm Xuyên cũng lón lên một tia ngưng trọng. Mộng tam sinh muốn cướp đoạt cái đạo ấm cuối cùng. Thánh Thượng, Đại Trăng muốn tham dự vào trong đó sao? Dịch Phong ngưng trọng nói. Khẽ mỉm cười, Diêm Xuyên gật đầu nói. Tạm thời không vội. Nói vậy hẳn khổng ma vương phía Tây cũng biết những chuyện này. Tiên giới, một gian đại điện tại lối vào phong ấn giới. Trong đại điện, rất nhiều quan viên cung kính đứng chờ. Đồng thời bọn họ cung kính bái lại một nam tử mặt lông bào đang ngồi đên lông ỉ đặc tại phía chính bắc. Thánh vương bớt giận. Quần thần bái nói. Chỉ phong ấm giới nho nhỏ, lúc trước nữ thần chỉ trần di chuyển vào. Đều chỉ là một vài phạm nhân thành tiên liền biết bay. Tại sao đại tề ta lại không ngừng thất bại như vậy? Thánh vương đại tề trầm giọng nói. Thánh vương. Căng cứ vào tin tức do công dương thao lược phái người phi thăng lên mười mấy năm trước báo lại. Trong phong ống giới có tổng cộng có ba thế lực. Diêm xuyên. Khổng ma vương. Mộng tam sinh. Công dương thao lược từng đối mặt với khổng ma vương. Rõ ràng cuối cùng công dương thao lược hẳn đã chết trong tay diêm xuyên hoặc là mộng tam sinh. Một quan viên nói. Khổng ma vương. Hắn còn chưa chết sao? Không phải theo truyền thuyết đạo thần tuyệt cung đã giết chết hắn sao? Thánh vương đại tề cao mày nói. Chúng thần không biết. Quần thần khe khẽ thở dài. Thánh vương công dương thao lược chết cực kỳ kỳ lạ. Hắn chết quá nhanh. Lẽ nào với thực lực đại tiên của hắn lại không kịp trốn. Hơn nửa tám tiên nhân còn lại cũng không có một người nào kịp phi thăng trốn về. Quá quá dị. Trừ phi diêm xuyên hoặc là mộng tam sinh có thể giết chết mọi người trong nháy mắt. Một quan viên phân tiết nói Trong đại điện nhất thời truyền đến những tiếng hít không khí Thánh vương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một quan viên hỏi Thánh vương, chẳng lẽ chúng ta lại từ bỏ sao? Không được Năm thế giới phong ấn, mỗi thế giới đều che giấu những điều không muốn người khác biết Đây là thế giới phong ấn cuối cùng Trẩm thật vất vả mới tìm được, sao có thể từ bỏ như vậy? Hơn nữa, nếu như trẩm bỏ đi, tin tức lan ra, sẽ có rất nhiều cường giả đến đây tranh đoạt. Trẩm là vật thử nghiệm cho bọn họ sao? Thánh vương đại tề trừng mắt một cái. Vậy, trẩm tự mình xuống. Không thể, thánh vương, tuyệt đối không thể. Nhất thời quần thần lo lắng kêu lên lên. Thánh Vương, phong ấn giới, đối với người có thực lực càng cao, bài xích càng lớn. Lấy thực lực của Thánh Vương ở bên trong đó căn bản không có cách nào thi triển ra tay ra chân được. Tất cả tình huống bên trong còn chưa rõ ràng lắm. Thánh Vương không thể đặt mình vào nguy hiểm. Chúng ta có thể lại phái người đi vào điều tra là được. Lần này không cầu tranh phát phong ấm giới, chỉ điều tra tin tức thôi. Một quan viên kêu lên. Thánh vương đại tề nhếu Nhíu mày, gật đầu nói. Được rồi. Trung thần châu. Một trung vị tôm môn. Khổng ngạo thiên dẫn theo một đám đệ tử quý thần điện, lạnh lùng đứng ở bên ngoài sơn môn của trung vị tôm môn. Vẽ mặt hắn lạnh như văn nhìn mọi người bên trong sơn muôn.